Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 8: Tân Thế Giới. Hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 09 phút 45. Chương 8: Tân Thế Giới. Hạ. Cường Hạo Thiên Lôi Thần hàng xóm. Nữ tổng giám đốc cấp thần bảo Tiêu Thiểm hôn.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 Mẹ nha từ đâu tới người chim a xèo, một bóng đen lấp lóe trong nháy mắt liền đến trăm mét có hơn Lôi tinh phong giận dữ, nói, ngươi mới là người chim Hắc điểu giết gào, ta là điểu, không phải người chim, ta là biết bay điểu, ngươi là biết bay người chim Câu nói sau cùng chuyện tới, hắc điểu đã không thấy hình bóng Tốc độ kia căn bản là không phải lôi tinh phong có thể so với Thực sự quá nhanh Chân chính như chốt giật Kim đại á lại là kinh ngạc lại là buồn cười Nói a phong đó là đồ chơi gì Làm sao sẽ nói Lôi tinh phong cười khổ Bị một con hắc điểu mắng Ngấm lại cũng cảm thấy kỳ quái Hắn nói Không làm rõ được Này con hắc điểu tựa hồ rất có trí khôn dáng vẻ. Phong ưng có điều là một con hắc điểu mà thôi, không có cái gì không nổi. Lôi tinh phong. Không phải. Này hắc điểu nắm giữ thuộc tính xét. Ta nghĩ trộm tới nghiên cứu một chút. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự xem nói. Quả thực quá thần kỳ. Hắn đầy đầu đều là con kia hắc điểu nói ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Thì hổ, dành thời gian chúng ta đã có chút muộn. Bốn người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Một đường đa qua trăm dặm đường rất nhanh sẽ đa qua. Lôi tinh phòng. Không có phát hiện cái gì. Đều là động vật. Không có ai giấu vết. Đúng. Thô hoạt lớn nhất chính là con kia hắc điểu. Chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Chờ đến lôi tinh phong bốn người trở lại nơi đóng quân Những người khác sớm sẽ trở lại Phong xâm tung nhìn thấy lôi tinh phong hạ xuống Cười À phong có phát hiện gì Lôi tinh phong có chút phát hiện Phong xâm tung trên mặt nhất thời lộ ra chờ mong biểu hiện Nói phát hiện cái gì Lôi tinh phong một con sẽ nói khác điểu Phong xâm tung gật đầu ồ À cái gì? Một con xe nói điều Có ý gì? Hắn nhất thời há khúc mồm. Lôi tinh phong cười chính là mặt chữ ý tứ. Phát hiện một con xe mắng người. Xe phát sấm sét màu đen điểu. Ngọ dương cùng cổ kỳ đi tới. Vừa vặn nghe được lôi tinh phong. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngọ dương. Xe mắng người. Hát điểu. Cổ kỳ có hay không nắm lấy? Lôi tinh phong lắc đầu cái kia hắc điểu tốc độ phi hành cực đáng sợ. Căn bản là không đuổi kịp chạy mất. Ngọ dương. Cổ kỳ cùng phong sâm tung mới xác định. Lôi tinh phong xác thực là nói một con chim. Ngọ dương không nhịn được cười khổ. Đồ dụ gì? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có điều xem mắng người. Cổ kỳ có phải là người hay không nuôi dưỡng Cho nên mới phải nói chuyện Lôi tinh phong Không biết ta không có phát hiện bất luận người nào tung tích Các ngươi có phát hiện gì sao Phong sâm tùng Đều không có phát hiện bất luận nhân loại nào tung tích Nơi này thực vật tươi tốt Ta thấy không ít rất hiếm thấy thực vật Cũng vặt hái mấy thứ ngươi tiểu mùi vị trí bí môn Nên rất yêu thích Ha <cười> ha Có điều Tạm thời không có dự định yêu xin các nàng Lôi tinh Phong Sau đó ta mang tiểu muội đến Hẳn không có vấn đề đi Phong xâm tung gật đầu Cái này không có vấn đề Trân quân trở xuống người tu luyện Đều không có vấn đề quá lớn Trân quân trở lên người tu luyện Hắn là tuyệt đối sẽ không mời Nào sẽ tiết lộ thế giới này tỏa độ Lôi tinh phong biết là tiểu sư thúc chăm sóc cười Vậy thì đa tạ Cổ kỳ đối với con kia xem nói hắc điểu rất có hứng thú Hắn nói Có cơ hội đừng làm cho con kia hắc điểu trốn Tận lực mắt sống Lôi tinh phong Xem có cơ hội hay không Ta cũng muốn nắm lấy nó Một con xem nói điểu Ha ha Cũng thật là kỳ quái A. Ngọ dương đâm chiêu trầm ngâm chút lát Hắn nói Đừng giết nó Nếu như không bắt được coi như Tận lực chớ làm tổn thương đến nó Cô kỳ tại sao Ngọ dương ta luôn cảm thấy này con hắc điều không đơn giản Kim đại bàn tại nơi đóng quân một liều bên trong kêu to ăn cơm rồi Mọi người tới đến một liều ngồi xuống Dài điều chắc Dài băng vế Đơn sơ nhất xa gia cổ Gian khổ nhất hoàn cảnh Thế nhưng bởi vì có kim đại bàn Rồi lại có ngon lành nhất đồ ăn Bởi ít người Bởi vậy mỗi người chậu gỗ lớn thịt kho tàu Sau đó một chậu cơm kẻ Rất đơn giản thịt kho tàu nắp rồi cơm Mỗi người trở lên một chậu rau dưa nước nóng Coi như triệt để được Nhìn qua cực kỳ đơn giản Thế nhưng bất kể là thịt kho tàu Vẫn là cơm tẻ Cái kia vị tuyệt đối bổng Rất nhiều lần thứ nhất thưởng thức kim đại bàn tay nghề người ăn chính là khen không giúp miệng Mọi người tổ lại tại giải điều bên cạnh bàn Vừa ăn cơm vừa nói từng người phát hiện Ta phát hiện một rất lớn đồng thiết quáng Nếu như bí môn muốn phái người đi vào ở lại Cái này quáng nên có tác dụng lớn Nơi này thực vật quá rầm rạp Muốn tử không chung quan sát Căn bản là không nhìn thấy khoáng sản manh mối Cần một chút thăm dò Không phải rất dễ tìm Nơi này đồ ăn cũng là phi thường phong phú Dựa vào săn thú liền có thể nuôi sống rất nhiều người Ta phát hiện không ít khi hứa thực vật Có thể dùng đến bố trí thuốc Đáng tiếc không có thời gian tiếp tục tìm kiếm Lôi tinh phong rất cẩn thận lắng nghe Các loại nghị luận đều có Đúng là không có phát hiện đồ vật đặc biệt cùng sản vật Có điều Lôi tinh phong vẫn là nghe ra Mọi người đối với cách này ở ngoài thế giới phi thường hài lòng Lôi tinh phong không rõ Nơi này không có đặc biệt gì trừ phát hiện một con hắc điểu ở ngoài Tại sao đại gia tựa hồ rất cao hứng Phong sâm tông ngay ở bên cạnh hắn Cười A phòng Ngươi khó có thể vì là Mở ra bí môn Sau khi tiến vào Tất cả đều là các loại tài liệu quý giá Các loại bảo tàng Mới là chỗ tốt sao Lôi tinh Phong cuồng gật đầu Nói đó là đương nhiên Loại này không được Muốn cái gì dạng thật Phong Sâm Tùng cười hì hì, cái kia không phải ở ngoài thế giới, đó là viễn cổ luôn tàng không gian xuất thí. Lôi Tinh Phong nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn nói tới cũng thật là rất giống viễn cổ luôn tàng không gian xuất thí. Không phải vậy nơi nào đến nhiều như vậy bảo bối. Phong Sâm Tùng, một ở ngoài thế giới, ăn một tốt ở ngoài thế giới. Đầu tiên muốn nghi cư Thứ yếu muốn thích hợp sinh sản các loại đồ ăn Còn các loại bảo tàng Ha <cười> ha Đó 5 nông nghiệp 6 y là cần phải từ từ tìm tòi Ngươi biết Một ở ngoài thế giới rất lớn Cũng không đủ nhân thủ đi tìm Đi đào móc Ngươi làm sao sẽ biết có bảo tàng Lôi tinh phong giờ mới hiểu được Hắn nói ý của ngươi Là muốn quy mô lớn phái người tiến vào nơi này Có thể nhưng là Này phải hao phí bao nhiêu ấm hoàn Phong xâm tông nhất thời vui Hắn nói À Phong Người không rõ chân quân lần thứ nhất mở ra bí môn chỗ tốt Lần thứ nhất mở ra bí môn bản thân khám phá ra ở ngoài thế giới Xác thực là cần không ít ấm hoàn Thế nhưng Lần sau chỉ cần rất ít ấm hoàn Ít đến bao nhiêu đây Chỉ cần một quả ấm hoàn Là có thể tặng người đi vào Một lần có thể đạt đến 100 người Loại này cực thấp thành phẩm Chính là phát hiện cách này ở ngoài thế giới chân quân Hắn quyền lợi, ngươi hiểu chưa? Lôi tinh phong cười Thì ra là như vậy Nói cách khác Chỉ có ngươi mới có quyền mang một số đông người đi vào Đương nhiên Đây đều là ngươi người Tìm tới đồ vật Đều là thuộc về ngươi Ăn Xác thực là không sai phúc lợi Phong xâm tung Ngươi phải Ta thăng cấp đến chân quân Hy nợ rất nhiều ấm hoàn Ta liền hy vọng cái này ở ngoài thế giới đến trả trái Chờ ngươi thăng cấp đến chân quân liền rõ ràng. Món nợ này lớn bao nhiêu? Ha <cười> ha! Đầy đủ để ngươi kêu khổ thấu trời. Lôi tinh phong mà kể bao nhiêu trái chỉ cần có thể thuận lợi thăng cấp cũng sẽ không tiếp tục nói dưới. Phong xâm tung thở dài. Nói không phải bằng hữu chân chính là tuyệt đối không cho mượn trái. Đặc biệt là thăng cấp chân quân cửa ải này. Lôi tinh phong lý giải Đúng đấy Một khi không qua được Người chết nên cái gì trái cũng không có Hết thảy đều muốn thành lập thăng cấp thành công lên Không phải vậy tuyệt đối thiệt thòi lớn bản Phong sâm tùng Bởi vậy cái này ở ngoài thế giới cũng đã rất tốt Người tưởng tượng một chút Nếu như đánh vào ở ngoài thế giới Ngươi đi vào liền phát hiện là một đại thạch chàng như vậy địa phương Không có bất kỳ thứ khác Chính là khắp nơi trứng đá Ngươi còn không biết này trong trứng đá có cái gì Mở ra mấy trăm mấy ngàn cái Phát hiện đều là tảng đá Ngươi sẽ làm sao tuyệt vọng Mà cái này cũng chưa tính Đợi được ngươi phát hiện ra một thạch tinh thú Ha <cười> ha Ngươi có phải là nên tuyệt vọng? Lôi tinh phong ngấm lại đại thạc chàng loại kia cực đoan bầu không khí Khí hậu khô nóng Không có nước Không có thực vật Khắp nơi trứng đá Xác thực là khiến người ta tuyệt vọng Như vậy xem ra Nơi này xác thực vô cùng tốt Hắn gật đầu Đúng đấy Bất luận là cây nào mới lên cấp chân nhân Mở ra bí môn, nhìn thấy khắp nơi trứng đá Phỏng trừng thật sự muốn điên mất Cô kỵ, đây không tính là ngạc nhiên Ban đầu ta có một người bạn Lần thứ nhất mở ra bí môn Một bước đi vào Tất cả đều rơi một loại sện sện hắc thủy bên trong Không tìm được một tia không khí suýt chút nữa không có biệt chết hắn Nếu không là hắn đã thăng cấp đến chân quân Nắm giữ thực lực mạnh mẽ Thật sự có thể có thể chết ở nơi đó Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lui về đến Chỗ đó coi như triệt để phế bỏ Lôi tinh phong này không thiệt thòi lớn mà Ngọ dương thiệt thòi thiệt thòi cái gì có thể thăng cấp đến chân quân, cái gì đều không thiệt thòi, những kia chết đi mới thật sự thiệt thòi Lôi Tinh Phong cười này ngược lại là chết liền không có thứ gì, cổ kỳ nói một chút con kia hắc điểu ta rất hiếu kỳ Lôi Tinh Phong đơn giản đem gặp phải hắc điểu trải qua kể ra một lần, nhất thời trêu đến mọi người hứng thú sạc sao, ai từng thấy một miệng đầy thô tục hắc điểu Hơn nữa nhìn ra Này con hát điểu đối với nhân loại không xa lạ gì Như vậy thế giới này rất có thể có người Chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện mà thôi Ngọ dương nhắc tới người chim Người chim thú vị Cô vị Trước tiên mặc kệ cách này hát điểu Sư đệ Ngày mai ngươi là có thể lại tuyển một nhóm người đi vào Ăn Đúng Người cũng thăng cấp đến chân quân Có thể bắt đầu thu đồ đệ Phong xâm tung gật đầu thu đồ đệ trước tiên không vội Chờ ta yên ổn lại nói Hiện tại ta đều nhanh cùng chết Lôi tinh phong đầy đầu đều là hát điểu Hắn cũng không thèm để ý những người khác nói cái gì Chỉ là muốn làm sao có thể gặp lại được con kia hát điểu Thật đưa nó nắm lấy Này con điều đều là cho hắn cảm giác quái gì Chỉ có bắt vào tay Hắn mới có thể giải Có thể có bí mật gì cũng khó nói